các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tự hiến tế thì ai cũng một phen hoảng hốt. Từ khi cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ, chưa bao giờ họ biết hiến tế là gì. Mà nếu như là nghiêm trọng đến mức phải hiến tế, tức là sẽ không chỉ có một vật bị hiến tế mà có thể là nhiều, rất nhiều để duy trì được sự tồn tại lâu dài. Như hiểu được suy nghĩ của mọi người, Lạc Trì nở một nụ cười lạnh lùng rồi lôi ra một hình nộm giống như con chim cú mèo, ném mạnh hình nộm đi không trung lão nói: Hình nộm này chọn ai thì kẻ đó sẽ làm vật hiến tế, sau vậy chịu nỗi đau khổ cùng cực. Thân xác và linh hồn sẽ làm món ăn cho quỷ giữ, đổi lại sẽ là sự yên bình của ngôi làng trong vòng 5 năm. Nếu các ngươi đồng ý thì ngày mai cử người đến gặp ta, ta sẽ chỉ cách làm lễ, còn nếu như không thì cứ ở lại đây sống với lúc ác quỷ này suốt phần đời còn lại. Nghe vậy cả làng ồn ào cả lên, người thì không muốn nhưng kẻ vì tham sống sợ chết mà gật đầu đồng ý ngay. Cuộc tranh cừ cứ như vậy diễn ra cho đến tận đêm muộn mà vẫn chưa có hạ màn, nhưng phần đồng ý đang hơn rất nhiều so với phần không tán thành. Vì trưởng làng lúc bấy giờ mới đành đưa ra quyết định chấp nhận làm nghi lễ hiến tế. Sau khi quyết định được đưa ra, Ngay đêm hôm ấy, một cuộc bạo loạn đã xảy đến. Những người không ủng hộ liên làm lễ hiến tế lao vào nhà của trưởng làng. Họ muốn ông ta thay đổi ý định, còn những kẻ đồng ý với hiến tế thì ra sức bảo vệ, làm cho ngôi làng bị chia ra làm hai phe. Mãi cho đến sáng hôm sau khi có tiếng trống inh ỏi triệu tập thì một cuộc bạo loạn mới dừng lại, mọi người đều chạy ra giữa làng. Hồi hộp chờ đợi xem mình có phải là vật hiến tế hay không. Đứng trên cao lúc này là một người đàn ông dân tộc, lão ta đang cầm con cú hình nộm trên tay, đôi môi mấp máy như đang niệm thần chú. Tất cả đều im lặng như tờ, không có lấy dù chỉ là một hơi thở mạnh. Họ đang hồi hộp đợi xem liệu số phận của mình sẽ đi về đâu. Con cú hình nộm được tung lên, chờ nó mở mắt nhìn chằm chằm vào mọi người bên dưới. Nhìn con cú lúc này ai cũng nghĩ nó là một vật thật, có linh tính chứ không phải là một thứ hình nộm vô tri. Nó kêu lên một tiếng rồi từ từ bay đến chỗ của mọi người đang đứng. Tất cả đều dõi theo từng nhịp chuyển động của con cú. Nó bay một vòng xung quanh mọi người, rồi bất chợt dùng đôi cánh nhỏ bé của mình cộp vào cổ của một người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh. Mọi người còn chưa kịp hiểu điều gì đã nghe thấy tiếng cười phát ra từ miệng của lão già dân tộc. Vậy là đã rõ, đây sẽ là vật hiến tế của làng ta, cả gia đình này sẽ phải chết. Rất lợi cả làng nhất thoát khỏi sự xích bĩ lâu, họ la hét vui mừng như vớ được vàng, mà không ai mảy may để ý đến nạn nhân đang đầu đứng ở phía bên kia, những người phải chết vì sự sống của họ. Họ chẳng thèm nhỏ một giọt nước mắt thương tiếc mà chỉ để ý đến cái lợi trước mắt của mình mà thôi. Một lúc sau, bốn người thanh niên cao toàn lực lưỡng của làng liền leo tới theo lệnh của trưởng làng, bắt chói gia đình kia lại đem ra ngoài khu đất, mằng cho hai vợ chồng cố gắng phản kháng, đứa con mới 3 tuổi thì khóc thét lên vì sợ. Nhưng đám thanh niên vẫn chẳng có chút động lòng. Chúng nó đem cả ba vào trong hàng rào gai đất được dựng sẵn sẽ đặt một thanh kiếm màu đỏ như máu bên cạnh. Cả làng lùi ra xa bên ngoài ai cũng hồi hộp chờ đợi nghi lễ diễn ra. Cầm kiếm giết vợ con của mày đi. Lão thầy dân tộc lạnh lùng ra lệnh. Ai cũng lạnh người trước câu nói của lão, nhưng chỉ được vài phút im lặng, rồi những tiếng hô chém giết lại vang lên, nghe như là người ta đang cổ vũ đánh trận vậy. Người đàn ông trung niên nọ bây giờ chỉ còn biết vừa khóc vừa cầu xin vì ngoài cách đó ra ông ta đâu còn biết làm gì khác. Ông ta sợ nếu mình chống trả thì sẽ không chỉ vợ con mình chết mà bản thân mình cũng sẽ phải chết, nên ông chỉ dám quỳ rạp dưới đất khóc lóc cầu xin tha mạng. Cầm mồm. Một tiếng quát vang lên từ chỗ lão thái dân tộc, sau đó một thứ nhìn như là bùa bay vào bên trong, kèm theo là một loạt cung tên sắc nhọn bay theo. Những tiếng loạt xoạt sau đó như là tia máu đỏ phun lên, bầu trời đang nắng bỗng chốc tối sầm lại, mây đen bao trùm khắp cả làng. Người đàn ông trung niên lúc này như là bị thôi miên, hai mắt dại đi, đôi môi không ngừng ngấp máy điều gì đó. Thế rồi ông ta bỗng cười lên sằng sặc. Vừa cười và... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net